video truyện kiếm hiệp chương Dũng mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 56 nhất dưỡng đồ lâm, tác giả Đồng Phương Ngọc, diễn giả đọc chương Dũng. Ta cái, người chớ có nghĩ đến chuyện có người tới đây cứu thoát người mà cố kéo dài thời giờ cho nó vô ích. Lão bà tử sẽ cho ngươi được tội nguyện ngay bây giờ. Nghe lời bà ta liền từ từ dương thẳng năm ngón tay ra rồi nói: "Lão bà tử xuống tài phế trừ hết gió công của ba người trước. Rồi nói vậy thì nói sao?" Cử chỉ thần cái cất tiếng cười to ha hả nói: hơ hơ hơ hơ hơ. "Nếu thế thì chất độc vô hình của người bỏ trong rượu chắc chắn là chẳng có tác dụng gì cả." Nếu chẳng phải vậy thì còn hành động như thế để làm gì chẳng quá ra là dư thừa lắm hay là sao? Trong khi đó bỗng bên ngoài gian nhà có tiếng bước chân rất khẽ. Thang bà tử liền biến hẳn sắc mặt, bà ta nhanh nhẹn quay phắt người lại, dung dưỡng phía bên phải lên tức thì, có mấy đạo ánh sáng xanh lẹ liền từ bàn tay của bà ta bay vút ra ngoài cửa sổ. trong khi cả người của bà ta cũng lao thẳng theo ra ngoài nhanh như một luồng điện xẹt. Thân bà tử đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất, thấy bên ngoài căn sau vắng lặng, bóng quang chập chờn trên tường, chớ nào có bóng người nào đâu, bởi thế bà ta không khỏi sửng sốt. Và trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ và nghĩ thầm: "Hay không xong, e ta bị trúng kế điều hǒu ly sợ của lũ chuột này rồi." Vào đó bà ta nhanh nhẹn lướt trở vào phòng thấy ba người bị trúng rượu độc vẫn còn ngồi y nguyên không có nhúc nhích. Nhưng sau tia mắt chiếu ngợi của họ thì đang nhìn chồng chọc dòng người bà ta có vẻ khác lạ lắm. Vì thế trong lòng bà ta không khỏi suy ngẫm. Bà ta chỉ thấy tiếng động vừa rồi có nhiều điểm rất lạ và nếu là có người thì trong khi bà ta lướt ra ngoài tất ba người ở trong phòng sẽ được giải cứu rồi. Và cũng rất có thể là họ vẫn giả vờ đang bị hại như cũ, hầu khiến cho mình cảm giác đề phòng, bất thần rồi ra tay tấn công trả lại. Bà ta càng nghĩ thì càng khiếp, cũng như lại càng thấy có lý hơn. Chính vì vậy bà ta bất giác thối lùi ra sau ba bước. Cô chỉ thần trái tự hồ như đã nhận ra ý nghĩ trong lòng của đọc bà tử, nên cất tiếng cười to ha hả nói. Hơ hơ hơ hơ hơ. Đợt bà tử à, sao bà lại tỏ ra thập thò sợ sợ như vậy chứ, lúc nào cũng lo mất lo còn cho mình, thì gây ra chuyện này làm chi nữa. Sắc mặt của bà tử trở thành hết sức là xấu xí, ở trong lòng không ngớt quan mang sợ hãi, đôi mắt của cử chỉ thần cái liền xoay trọn một lượt, rồi ông ta cười nhạc nói, hơ hơ hơ. Chẳng vãi bà có ý định phế trừ gió công của ba chúng tôi sao? Thế tại sao lại không chịu ra tay đi? Ta nói cho bà biết là kéo dài một giây phút nào thì bà lão tử của bà lại còn hy vọng sống còn thêm giây phút đó. Cơ hội tốt chứ nên bỏ qua. <cười> kéo dài ra thì lấn chuyện rắc rối lắm đó. Than bà tử thầm nhận xét. Thấy sắc mặt của ba người hoàn toàn không khác chi người thượng, nên lại càng tin rằng sự phán đoán của mình không sai, bà ta tin chắc đã có một người bí mật mai phục ở gần đâu đây, nên e sợ hãi thối lui đến sát chân tường và đôi mắt không ngớt xoay động. Hai cô gái trông thấy cử chỉ của than bà tử thì hết sức lấy làm lạ, trước tiền chưa hiểu ra sao, nhưng sau đó thì Trần Dung đã nghĩ ngợi và đã bừng hiểu được mọi lẽ nên thầm nói rằng: Tổ chỉ lão tiền bối quả là tinh ranh tuyệt thế đó nha. Bỗng đâu từ bên ngoài có một tiếng kêu trầm trễ và rung rung bay vào trong nhà. Rằng, "Sư phụ!" Thang bà tử mặt liền biến sắc, nhanh nhẹn lao giúp ra khỏi phòng. Trần Dung đưa mắt nhìn về cử chỉ thần cái rồi nói: "Kẻ vừa đến ấy có ý muốn giải cứu chúng ta, nên dọa cho độc bà tử sợ hãi rút lui." Nhưng dù làm thế thì cũng vô ích, vì không có thuốc giải trừ chất độc thì cũng chịu đành ngồi yên đây chờ chết mà thôi. Bỗng ngay lúc đó từ ngoài cửa sổ có một giọng nói nhỏ đến bên giặc. Sinh bà Dị Hải há miệng to ra. Đôi mắt của cử chỉ thần cái bỗng sáng rực há to miệng ra tức khắc, liền đó thấy có ba dật đen từ bên ngoài cửa sổ bay xẹt vào, bắn thẳng vào miệng của ba người. Ai nấy đều thấy rõ là một viên thuốc nên bèn nuốt luôn vào bụng ngay. Chất độc nhờ thế liền được giải trừ, tứ chi lần lần đã cử động đại được, chân khí trong người cũng lần lần phục hồi. Liên Thanh bà tử sau khi nhảy phát ra khỏi nhà thì trông thấy hai nữ môn đồ đã ngã nằm sống sượng trên mặt đất, hồn mê bất tỉnh nên không khỏi hết sức là kinh hoảng. Tiếp đó bà bỗng nghe một giọng nói ấm áp bài theo gió giọng đến rằng, Thang bà tử, ta tha chết cho tại bạch hồ cung, Đó là một chuyện quá đặc biệt rồi. Vậy nếu bà còn nhúng tay vào các chuyện thị phi trên chốn giang hồ nữa, Cũng như phá hoại công việc làm của ta, Thì lão phù sẽ bắt bà phải chịu cực hình vô cùng thê thảm đó. Tiếng nói ấy cứ mỗi lúc một xa giận và không còn nghe rõ được nữa. Khang bà tử đứng trơ người ra như một khúc gỗ dưới sân không hề nhúc nhích. Than bà tử vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nên những sợi tóc trắng ở trên đầu đều dựng đứng cả lên. Bà ta cất tiếng than thầm rồi nghĩ rằng: "Đào Như Hải hết sức là nham hiểm sâu độc, mưu mô khó lường. Lão bà tử thật xấu hổ vì không bì kịp với hắn. Phò kinh và thành kiếm được hắn lấy đi." thì Võ Lâm E rằng không còn ai có thể đối địch được với hắn nữa đâu. Bà ta nghĩ như thế nên trong lòng hết sức là chán nản. Liền đó bà ta bước tới xem qua hai đứa môn đồ của mình. Thì biết chỉ bị điểm huyệt nên ngã ra hôn mê mà thôi. Giờ đó liền đưa tay giải trừ huyệt đạo cho hai nàng. Hai cô gái sau khi bừng tỉnh bèn đứng lên mở miệng định nói gì. Nhưng tham bà tử liền khoát tay ngăn lại. âm thầm lướt trở về khung cửa. Trong thấy Cử Chỉ thần cái, Trần Phù và Trần Dung vẫn còn ngồi y nguyên chỗ cũ thì không khỏi lại càng san nghi. Bỗng khi ấy bà ta trông thấy tia mắt của ba người đã trở thành lờ đờ, mi mắt cũng từ từ sụp xuống, bà ta thầm nghĩ: "Không xong, bọn họ rất có thể đã bị độc thủ của tên lão thạc đạo nhân hại rồi." Bởi thế bà ta liền nhanh nhẹn tràn thẳng vào bên trong phòng như một luồng điện xẹt, trong khi đôi chân của bà ta chưa đứng vững xuống mặt đất thì Cửu Chỉ thần cái, Trần Phù và Trần Dung đều bỗng mở to mắt ra rồi dung nhanh sáu trưởng sao thẳng ra, gây thành một luồng chướng lực mạnh hàng ngàn cân cuốn thẳng tới. Than bà tử vì không kịp đài phòng nên bị luồng chướng lực giáng trúng thẳng vào người. Thằng bà tử buột miệng gào lên một tiếng, tức thì máu tươi từ trong cổ họng giọt ra, nhanh nhẹn quay người lao thẳng trở ra ngoài để thoát thân. Cử chỉ thần cái và hai cô gái cũng liền đuổi theo, nhưng độc bà tử và hai nữ môn đồ của bà ta đã bỏ chạy mất hút rồi, chỉ còn lưu lại trên mặt đất từng đốm máu tươi mà thôi. Cử chỉ thần cái lúc này đờ Cường lực vừa rồi lão hóa tử đã vận dụng toàn bộ chân lực trong người, nên chắc chắn độc bà tử bị thương không phải nhẹ đâu. Bà ta là người xem trọng tiếng tâm chẳng thua gì sinh mệnh của mình. Vậy chắc chắn chuyện này bà ta không hề dám nói lại cho ai nghe, cũng chẳng hề dám trở lại đây nữa. Nhưng nếu để sau có gặp bà ta thì phải đề phòng mới được. Vì mối hận này chắc chắn bà ta sức tìm cách trả mà khi bà ta xuống tai thì hết sức là đao ác đồ. Nó tới đây lão ta bỗng dựng lời lại trong giây lát rồi mới cất tiếng khẽ than một tiếng. Lão quả tử lại may mắn thoát khỏi được một cơn nguy hiểm. Trần Dung cũng lên tiếng nói, nhưng chẳng rõ người nào đã ra tay tường cứu chúng ta như vậy. Cổ chỉ thần cái nói: lai lịch của người ấy lão hòa thượng có thể đoán được một nửa thôi. Ai vậy? Hai cô gái bụm miệng đồng thanh hỏi. Cổ chỉ thần cái đáp: "Người ấy tuổi rất trẻ tài hoa lại cái thế, hình dáng xinh như ngọc, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một khách tinh của lão đạo như ấy." Lão hòa thượng chỉ biết được có bấy nhiêu đó thôi. Trần Phù cười giêng ngán nói: Lão tiền bối mô tả người ấy nghe như là một người có thân thế có một không hai, khiến cho cháu đây muốn gặp một lần cho biết đó. Cũng chỉ thần cái nói, sau này chắc là có ngày các người cũng sẽ được gặp, vậy chớ nên sốt ruột làm gì? Việc xảy ra đêm nay chính là do hai con tiện tì, các người quá sờ hở, thiếu đề phòng cẩn mật mà ra, còn số người đi theo các người tại sao đâu mất cả rồi. Trần Phu nói: "Vì bọn cháu muốn ẩn kín tung tích nên đã sai đi tới dụng trường xa trước rồi. Việc ấy chỉ có Thái Minh bổn đại sư thúc là biết được thôi." Cổ Chỉ Thần cái gật nhẹ đầu, nhưng lão ta bổn nữa mặt nhìn lên nóc nhà rồi quát rằng: "Ai vậy?" Tức thì từ trên nóc có một chuỗi cười già nua vọng xuống rằng: "Chính ta là Thái Minh bổn đây." Leng đó từ trên nóc nhà đáp nhẹ nhàng số một lão già miệng rộng râu dài da dẻ hồng hào đầy sắc vui tươi. Thái mình bổn thì lại cùng với Cổ Chỉ thần cái xong bàn lên tiếng nói. Cổ Chỉ thần cái tiền bối đến đây thật là nhanh đó. Thần cái cười nói. Chính là vì nhanh nên suýt nữa đã bỏ mạng rồi. Đôi mắt của Thái mình bổn tràn đầy sắc kinh ngạc tôi nói. Ai lại to gan dám đối địch với tiền bối vậy hả?" Trần Phù bàn đám mọi chuyện vừa xảy ra nói qua một lượt, thái mình bồn sững sốt nói: "Xem ra nơi này không thấy nào lưu lại được rồi. Vừa rồi già đốc đổ thủ tính trở về báo tình chờ biết, là hiện giờ châu nhân ký đàn ở tại đại cũng hồn, một mình bơi thiền đi ngao du sơn thủy, và đã ra lệnh cho đổ thủ tính bám sát theo hắn." Đồng thời để lại những dấu hiệu bí mật, hầu giữ liên lạc với chúng ta. Cụ chỉ thần cái mồm nói: "Gã Châu Nhân ký ấy có phải là môn đồ của Tiền Cơ Tử hay không? Cần phụ đáp rằng: Đúng vậy. Tiền Cơ Tử đã bị sát hại trước đây và cái chết của ông ấy tự hồ cũng là một mối giơi cái chết của Tiền phụ, nên chúng tôi muốn khích càng ta để ra tay tương trợ mọi việc của chúng tôi hiện giờ." Nhưng không hiểu tiên phụ và tiền cơ tử trước kia vì lẽ gì lại không ưa nhau, cho đến chết cũng không thèm nói với nhau một câu nào. Do đó chúng tôi e rằng Châu Nhân Ký sẽ không bằng lòng ra tay giúp đỡ cho vị vậy, mà đành phải tìm cách để dẫn dụ hắn ta. Cổ Dĩ Thần cái cất tiếng cười rồi mắng rằng: <cười> "Còn tiên tỳ quỷ quái, các người đi hành sơn chiến này chẳng cần ai nói cũng đủ biết." là đế tìm quả thiện thiền sư hầu nhờ giải thích những chữ phạn trong ván lông kinh chư vị. Lão hòa tử vì không tiện đến gặp ông ấy cũng như có chuyện gấp cần phải làm nên xin cáo lui ngay bây giờ đây. Vừa nói dứt lời thì lão ta đã dột người bay thẳng lên không lướt đi như điện chớp, trong nháy mắt là đã mất hút. Hai cô gái cũng bỏ ý định lưu lại tại đó thêm ít ngày như vừa rồi. Mà len cùng Thái Minh Bổng sắp đặt kế hoạch mới rồi cùng hối hả rời đi ngay. Liền đó trong sân của gian nhà bỗng xuất hiện một chàng thiếu niên tuấn tú, người ấy không ai khác hơn chính là Đào Gia Kỳ. Nhưng xem chàng gầy đi và tái xanh hơn trước chút ít. Chàng chấp tay ra sao đi tới đi lùi trên sân giữa những hoa lá thoang thoảng mùi thơm và những hoàng non bộ. Trên nền trời đang treo lơ lửng một dành trăng khuyết trông thật là ảm đàm. Chàng đi bách bộ một lúc dưới ánh trăng khuya thì bỗng có cảm giác thân hình lẻ lôi trơ trội. Nên không khỏi có một nỗi buồn mang mát cất giọng khẽ ngâm rằm. Xuân đi bao giờ lại, đào lý hỏi không đáp. Yến về gió tay lộng, lê sai cạnh ấm áp. Trăng khuyết rồi lại tròn, người tan có ngại hợp. Những mông cảnh đẹp mãi, đời người vui lớp lớp. Chàng nghiêng mắt nhìn đăm đăm vào mảnh trăng trên bầu trời rồi lại ngâm rằng: "Trải mây bình dục như trăng, hầu theo nàng mãi tháng năm dặm trường." Hai câu ấy chàng ngâm thật là du dương, đầy triền cảm, nên nghe rất là vui tai. Bỗng đầu có một tiếng nói to rằng: "Thiếu hiệp ở nơi đây hay sao?" Đào Gia Kỳ mỉm cười nói: "Đoàn huynh đến thật là đúng lúc." ta đàn muốn gặp đây. Tức thì có sáu bảy bóng người từ bên ngoài bức tường phi thân lướt vào. Số người đó chính là Đoàn Thừa Thiên, Trình Nam Giang, Vu Vạn Lý, Áp Di Lạc trước tay và xuyên Trung Tam Sủng. Đào Gia Kỳ vỡ vàng kéo lấy Đoàn Thừa Thiên và lên tiếng nói, "Đoàn huynh, huynh Hải Mào đi đến Đại Củng Hồ để tìm Châu Nhân Ký, tìm cơ hội gặp gỡ hắn ta." nhưng tuyệt đối không nên nói rõ lai lịch và tên họ thật của mình. Sau đó đạo gia kỳ lại còn giáng dọa đoàn thừa tiên phải hành động ra sao, hầu không được kết quả tốt. Đoàn thừa tiên tuấn mạnh, rồi nhanh nhẹn nhúng người lao thẳng lên không, nhắm phía trước mà thẳng tới. Trình Nam Giang cũng lên tiếng nói: "Thiếu hiệp, trên đường đi và có gặp một lão nhân râu ria tóc xõa diện một quái dị, tay cầm một phong thư" Bảo già trao tận tay cho Thiếu Huệ. Lão giải thần pháp cực kỳ lạ, chỉ trong chớp mắt là đã phi thần mở cứu rồi. Vừa nói lão ta vừa thò tay vào áo lấy phong thư trao cho Đào Gia Kỳ. Đào Gia Kỳ không khỏi sửng sốt đưa tay nhận lấy phong thư xé ra xem thì thấy rõ ràng là chữ viết của Đặng Hải Xuyên, ân sư của mình, nên không khỏi hết sức mừng rỡ. "Ôi dạ đọc qua từ đầu đến cuối rồi xếp kỹ cất vào áo nói: Giờ đây tại hạ muốn gặp người này, vậy các vị hãy đến dùng an khánh chờ đợi tại hạ. Chỉ trong vòng một ngày thì tại hạ sẽ trở về ngay." Nói dứt lời, chàng vòng tay thi lễ với mọi người rồi dốc mình bay thẳng lên không, lướt thẳng ra ngoài gian nhà to lớn ấy, nhằm hướng Hoàng Sơn phi thân vượt đi như gió tho. Ba cảnh kỳ lạ tại Hoàng Sơn Vân Hải, bằng ngàn năm qua được mọi người không ngớt kiên tụng, nhưng nơi ấy phong cảnh sinh đẹp có thể nói đứng hàng đầu trong cả nước. Vì nơi đó có nhiều cây tùng cổ thụ rất quái dị, những tảng đá lạ lùng, có nước suối nóng và mây trắng mịt mờ trong vô cùng ngoạn mục. Trời vừa mới bình minh thì đào gia kỳ đã xuất hiện tại chân núi Hoàng Sơn. Và đang tiếp tục lướt thẳng về phía trước nhanh như điện. Đào Gia Kỳ ngước mắt nhìn lên trông thấy hai ngọn núi chọc trời chẳng khác nào một khung của trên mây. Nơi mà chàng định đến cũng chính là dân môn phong ấy. Dân môn phong tuy đã trông thấy rõ ở trước mắt, nhưng thực tế hãy còn cách xa mấy mươi dặm đường. Suốt đường đi đâu đâu cũng thấy núi đồi xanh biếc, mây khói mệt mờ, đá tảng ngỗ ngang rừng cây dày đặc. Cảnh sắc vô cùng hùng vĩ. Đầu gia kỳ tràn ngập niềm vui ở trong lòng, sử dụng đến thuật thân công thượng thẳng, nhắm ngay khe núi giữa hai ngọn núi cao mà chạy đến như bay. Chân vừa chạy, vừa nhảy tung tăng trên sườn núi, trông thấy xung quanh vách đá cao hàng nghìn trượng, vô cùng hiểm nguy. Gió thổi ào ào, khiến ai trông thấy cũng có cảm giác ghê sợ. Nhìn xa thì thấy mây bay mịt mờ như sống ở trên sông. không đâu lạ bờ bến xem rất lạ mắt. Chàng tiếp tục đi đến một bức vách đá rộng hơn 10 trượng thì dừng chân đứng lại. Bức vách đá ấy trơn láng như gương, ánh chiều dương đang chiếu rọi thẳng vào vách đá nên phản chiếu thành những ánh sáng rực rỡ hoa cả mắt. Nếu nhìn xuống bên dưới thì chỉ thấy sương khói mịt mờ không biết đâu là đáy. Đào Gia Kỳ nói lẩm bẩm rằng: "Chính là nơi đây rồi." Chàng đưa mắt nhìn xuống thì trong lòng không khỏi kinh hoàng, bởi thế chàng tỏ ra do dự trong giây lát, rồi mới dùng hai cánh tay lên lao thẳng vào khoảng không như một con hạc. Tiếp đó chàng lại dùng thân pháp Thiền Long Bát Biển, bay xoay dần và lướt thẳng vào giữa vùng mây khói mờ mùng. Về mây khói mịt mờ, đôi mắt không làm sao trông thấy được cảnh vật bên dưới sườn cốc, nhưng chàng cảm thấy từ dưới sườn cốc có một Yamanh không ngớt cũng tới đỡ lấy thân hình của chàng để có thể đáp xuống từ từ một cách nhẹ nhàng. Sau một khoảng thời gian dùng xong một tách trà, thì chàng cảm thấy luồng gió mạnh ấy từ từ yếu đi, nên dở vàng vận dụng chân lực trong người thay đổi thân pháp rồi từ từ buông nhẹ đến đáy sườn cốc. Chừng ấy chàng mới thấy rõ được cảnh vật ở bên trong sơn cốc này, đâu đâu cũng là kỳ hoa dị thảo. cũng như các loại trái cây lạ lùng, mùi thơm bái ngào ngạt, khiến ai ngửi đến cũng phải cảm thấy khỏe khoắn lạ lùng. Đào Gia Kỳ đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy có một lão già đang ngồi xếp bằng dưới một gốc cây đào. Cái đào ấy đang đơm trái nặng tiểu cạnh. Trái nào trái nấy to bằng miệng chén, màu đỏ xen lẫn màu trắng xem thật là vui mắt. Chàng nhìn thấy lão già thì không khỏi vui mừng như điên to tiếng gọi. Sư phụ liền đó chàng chạy như bay đến rồi quỳ lại trước mặt lão già. Đặng Hải Siên thò bàn tay mặt ra vuốt đầu của Đào Gia Kỳ, đôi mắt đầy vẻ hiền hòa cười mỉm nói: "Này con, xa nhau đã lâu quá rồi, thôi đứng lên đi, ở đây không cần phải thủ lễ như ở chốn trần tục nữa." Đào Gia Kỳ nghe lời đứng dậy, Chàng đưa mắt nhìn đôi chân của lão già thì thấy chiếc chân trước đây đã bị chặt giờ thì đỡ tháp dính lại y nguyên như cũ nên lên tiếng hỏi rằng: "Ân sư đã tháp dính được chiếc chân tàn phế kia rồi sao?" Đản Hải Thiền khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn qua đầu gia kỳ một lượt rồi mỉm cười nói: "Cùng <cười> ra đi, hành đạo chốn giang hồ chẳng được bao lâu thế mà" nhờ cơ duyên may mắn ngày hôm nay gần như đã hiểu rõ được hết sự ân quán trần chấu võ lâm hiện thời. Việc ấy thật ra cũng nhọc nhằn đến con nhiều quá. Này hài tử, hiện giờ ngươi còn có băn khoăn thắc mắc gì nữa hay không vậy? Đào Gia Kỳ lên tiếng hỏi, hiện giờ trong lòng của con đang có rất nhiều sự băn khoăn và thắc mắc. Nhưng nhất thời không làm thế nào nói ra cho được hết. Hơn nữa con cũng không muốn tìm ra được câu giải đáp ngay bây giờ làm gì. Vì chừng ấy tất nhiên con sẽ lần hồi tìm hiểu được mọi sự. Xong có điều là, trong vũ nội bác kỳ, thật sự có một người còn được gọi là ngoạ lông cốc chủ không? Thưa ân sư, việc ấy có lẽ ân sư được biết rõ chứ. Đảng Hải Xuyên miễn cười nói. Kỳ nhi, tài hoa và mưu lược của con quá không thua chi sư phụ cả. Mọi việc làm trước đây một năm của con đã chứng tỏ con là người mưu lược và dặn, cũng như khu hoàng lanh lợi lắm rồi. Vậy con hãy thử đoán xem, trong gió lâm có một người nào gọi là ngoạ lông cốc chủ không vậy? Đạo gia kỳ thầm nói, sư phụ ta thật là lạ lùng, Ta hỏi ông ấy thì ông ấy lại đem câu đó cất giấu lại ta. Nghĩ như thế chàng bèn đưa mắt nhìn thẳng vào sư phụ. Trong thấy Đãng Hải Tiên đang ngửa mặt nhìn mây bay có vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi. Chàng do dự một lúc thật lâu rồi mới nói: "Thưa ông sư, con không làm sao đoán ra được." Đãng Hải Tiên tựa hồ như không nghe câu trả lời của Đào Gia Kỳ, ông ta có vẻ như đang chìm sâu vào ý giảng. qua một lúc thật lâu rồi mới nói. "Kỳ Nhi, con cảm thấy sơn cốc này như thế nào hơ?" Đào Gia Kỳ đưa mắt nhìn khắp nơi một lượt đáp rằng: "Nơi đây chẳng khác nào một cảnh tiên giữa chốn phàm trần, khung cảnh không đâu có thể so sánh được." Đản Hải Xuyên liền hỏi tiếp rằng: "Sư phụ chọn sơn cốc này làm nơi nghỉ ngơi còn cảm thấy thế nào?" Đào Gia Kỳ trả lời ngay rằng: Nơi đây là một vùng địa linh nhân kiệt, cũng chính là nơi rồng cất ẩn mình. Nói vừa dứt lời thì chàng không khỏi giật mình buột miệng hỏi rằng: "Ân sư, vậy có lý nào ân sư chính là Ngọa Long cốc chủ hay sao?" Đản Hải Thiền cất tiếng cười to ha hả nói: "Kỳ nhi, con đoán không sai tí nào cả." Người trong võ lâm từ trước đến nay đều ngộ nhận rằng có một địa phương tên gọi là Ngọa Long cốc Nhưng thật ra sư phụ chỉ dưa vào danh nghĩa Hoa Long cốt ấy để dời gạt chỗ của mình thôi. Suốt mấy mười năm qua đã làm cho nhân vật gió lầm phải điên đầu về điểm đó. Nói tới đây lão ta đưa mắt nhìn Đào Gia Kỳ rồi tiếp lời rằng: "Kỳ Nhi, con có vẻ gầy và xanh xao đi nhiều rồi, vậy có phải là vì đang buồn lo về điểm nào chưa hoàn toàn toại nguyện chăng?" nên biết dù là anh hùng cái thế hào hiệp siêu phàm nhưng cũng không dễ chi vượt qua khỏi ải tình đâu. Đào Gia Kỳ nghe thế không khỏi đỏ bừng sắc mặt rồi chàng nói: "Ân sư, nói thế là đã hiểu lòng con rồi. Sự thật thì con chẳng phải khổ tâm về chuyện đó mà trái lại chính là vì chưa thể tìm hiểu được một pho sách tuyệt học hạn hữu trên đời." Suốt những ngày gần đây con vì chuyện ấy mà trong lòng khôn ngớt băng khoăng nghĩ ngợi khắc khổ tìm tội. Mỗi ngày phải thổ ra mấy lần máu tươi, nếu chẳng nhờ cứu chuyển phản hồn đơn trợ lực thì có lẽ Kỳ Nhi đã nằm yên trong đái mộ rồi. Đặng Hải Thiền không khỏi giật mình nói: "Con làm thế nào mà có được cứu chuyển phản hồn đơn cứu ngông như bằng? Xem thứ thuốc ấy nhờ sinh mạng của mình, không lúc nào là không tiếc rẻ Kỳ Ma." Đào Gia Kỳ nói: "Con đã được ông ấy tặng cho trên tinh thần tự nguyện." Đặng Hải Xuyên mỉm cười nói: "Ngôn Như Băng là người tính tình lạnh lùng cô độc, không giống ai cả, vậy mà ông ấy lại có lòng thích con, quả là một chuyện hiếm có, sau này chắc là con sẽ còn nhờ cậy được nhiều ở ông ta nữa." Đào Gia Kỳ lắc đầu nói: "Không hẳn thế đâu." Vì ông ấy chỉ bằng lòng giúp cho con một lần thôi, giờ đó con đã yêu cầu ông ta tặng cho bà viên cửu chuyển phản hồn đơn ấy. Đản Hải Xuyên cười to nói: <cười> "Ông ta đã thích con rồi, về nếu con biết khéo chiều ý ông ta, tất chắc chắn sẽ nhờ chi được nấy." Nói tới đây Đản Hải Xuyên dừng lời lại giây lát rồi mới nói tiếp rằng Sư phụ đã đoán biết trước còn sắp đến nên có chuẩn bị một ít thức ăn và rượu ngon. Vậy thầy trò ta ngồi tại gốc cây này vừa ăn uống vừa trò chuyện một thể. Trong dịp này con có thể đem hết mọi việc đã qua cũng như mọi sự gặp gỡ nói lại cho sư phụ nghe. Nói dứt lời ông ta thò tay ra sau gốc cây lấy một cái gói bằng lá sen và một bầu rượu quý. Trong gói lá sen ấy gồm có thịt gà rừng quay, thịt nai tơ nướng, mùi thơm bay sực mũi. Đào gia kỳ vừa ăn uống, vừa kể lại cho sư phụ nghe mọi việc đã qua chẳng hề giấu giếm điều chi cả. Chàng nói đến việc tìm thấy được một quyển sách tuyệt học nhưng rối loạn không chương không thứ, gọi là Di hoa tiếp mục, tá đạo truyền công. Tại Thiên Phật nham, nơi dãy núi Thê Hà Sơn, Thầy đối mắt của Đảng Hải xuyên không khỏi chiếu ngồi ánh sáng đứng phát dậy nói: "Còn có nhớ được hết cả không, vậy hãy chép toàn bộ số chữ ấy ra đi, rồi thầy trò ta sẽ tìm hiểu, chắc có thể tìm được manh mối và nhờ đó mà lính hỏi được phần sâu xa của nó chăng?" Đào Gia Kỳ nói thầm rằng: "Chúng ta và Tô Chí Huỳnh đã bỏ ra bao nhiêu tâm trí thì giờ, nhưng vẫn không thể nào tìm hiểu chi được cả." Vị ông sư cũng vị tất tìm hiểu được những điểm sâu xa của nó. Tuy nhiên bề ngoài chàng vẫn không dám từ chối, bèn lên tiếng đáp rằng: "Kỳ Nhi đã có chép sẵn ra một tờ và hiện giờ còn giữ ở bên mình đây." Đặng Hải Xuyên nói: "Còn hãy đưa cho sư phụ xem nào." Tiếp đó ông ta lại buộc miệng cười to nói: "Thế là ngài đền tội cứu đạo Như Hải cũng chẳng còn xa nữa đâu." Lão già kỳ thò tay vào áo, lấy ra hai tờ giấy mỏng, bên trên ghi chép bằng chữ phạn nhỏ như kiến bò. Đảng Hải Xuyên nhận lấy và đưa ánh mắt xem qua một lượt cất tiếng than rằng: "Các bộ cao nhân tiền bối thực lúc nào cũng nghĩ gọi hết sức là dù đáo. Các ông ấy không muốn tuyệt học của mình bị thất truyền, nhưng cũng không muốn nó rơi vào tay của lũ yêu tà." nên phải đảo lộn tất cả những chữ những câu trong pho sách như vậy. Nói dứt lời lão ta lại đưa mắt nhìn thẳng vào hai trang giấy, dày đặt những chữ phạn rồi trầm ngâm suy nghĩ. Đào Gia Kỳ đứng bên cạnh, tập trung tinh thần theo dõi, ngay cả hơi thở cũng không dám thở mạnh. Chẳng mấy chốc xao hai canh giờ đã trôi qua. Đản Hải Tiên bỗng thò một ngón tay ra vẽ ngoằn ngoèo trên đất một lúc thật lâu. Tiếp đó bỗng đôi mắt của Đảng Hải Tiên chiếu ngời ánh sáng, cất tiếng cười to như sấm nổ nói: <cười> "Kỳ nhi, mồi diệt có thể được phơi bày ra ánh sáng, cùng lão tò tát này rất có thể được thành tu. Còn hãy lại đây, cùng đi với thầy vào nơi sư phụ cư ngụ đã." Dứt lời, lão ta đưa tay kéo lấy đào gia kỳ chạy nhanh nhẹn thẳng vào khu rừng đầy hoa lá. Ba hôm sau, trong khi nửa vành trăng khuyết còn đang treo lơ lửng trên nền trời, thì giữa mặt hồ tại vùng An Khánh có một chiếc thuyền con khum mui đang trôi lơ lửng trên dòng nước. Trên chiếc thuyền ấy đang ngồi sáu người, gồm có Trình Nam Giang, Ngô Vạn Lý, Thiền Trung Tam Tố và Ác Di La Cúc Tay. Bọn họ đang cùng nhau uống rượu xem có hứng thú lắm. Mặt nước hồ phản ly như gương, một màu xanh biếc rộng hàng 10 dặm. Xung quanh đấy lại còn có những cánh đồng lúa thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng. Tình nam gian mặt đang đỏ nhiệt gấc lên tiếng nói: "Trồng kiếp phù sinh, có khi nào lại được rảnh rỗi an nhà?" Vậy chúng ta hãy nhận đêm thành gió mát này vui say một bữa cho thỏa thích đi." Ác Dị Lạc Trúc Tây liền cất tiếng cười ha hả nói. <cười> Bần tăng cũng ý như vậy, nhưng chỉ e rằng Đào Thiếu Hiệp lại đến đây tìm chúng ta. Ngô Giản lấy vuốt miệng tặn hắn một tiếng rồi nói. Ngô Mộ cảm thấy Đào Thiếu Hiệp gần đây gầy quá nhiều, trên mặt đầy vẻ ưu phiền. Chẳng hiểu có phải đang bị khổ vì tình hay không." Trình Nam Giang cười nói. <cười> "Chuyện ấy cũng chẳng có gì là lạ, nên biết gió sương qua cũ vẫn cười, đời người nào mãi đôi môi chẳng già. Vậy chúng ta gặp dịp nào vui chơi được thì cứ lo vui chơi đi, còn chuyện khổ lụy vì tình dù sớm hay muộn tự nó no cũng giải quyết được cả thôi, chẳng cần chúng ta lo ngại cho mà." Lúc ấy trên mặt hồ bóng xuất hiện một chiếc thuyền con đang từ từ nhắm hướng chiếc thuyền của sáu người bơi tới. Trên chiếc thuyền ấy có một bóng người vừa gầy cao đang chắp tay đứng sững ở trước mũi. Khi hai thuyền đã gần kề nhau, ngu vạn lý trông thấy rõ được. Người đứng trước mũi thuyền liền buột miệng kêu nhỏ lên: "Châu nhân ký kìa." Châu nhân ký chẳng hề đơ mắt nhìn qua chiếc thuyền ở bên này, thái độ có vẻ hết sức là ngạo nghễ lạnh lùng. cắng mấy chốc hai chiếc thuyền đá ngược chiều lướt qua khỏi nhau. Đại đầu quỷ phán tàn hướng lương một tròng xuyên trung tâm số liền cất tiếng cười nhạt nói: "Con người ấy có vẻ ngông nghênh quá, nếu đạo thiếu hiệp không cảnh cáo một lần nữa thì tàn mỗ nhất định phải ra tay trừng trị hắn ta." Ngưu vạn lý lúc này nói: "Tàn huynh chớ nên xem thường hắn, hắn là một người có võ công vô cùng quái dị." Giờ rồi chính Bắc quốc sông Ma cũng vì xem thường hắn nên bị chiến bại nặng nề. Giữa ta và huynh đều không phải là địch thủ của hắn đâu. Nói tới đây lão ta đưa mắt nhìn sang trước thiền đi xa của Châu Nhân Ký rồi tiếp lời. Đoàn lão đây chắc giờ này cũng có mặt trên Long Hồ, nhưng chẳng rõ tại sao mình chưa gặp. Câu nói chưa dứt thì trong thấy số vô thượng dương công lượng Đờ tài chỉ về một phía xa trên mặt hồ, cất giọng kinh ngạc nói: "Xem chi thể kia." Lúc ấy ánh trăng đang soi sáng mặt hồ nên mọi người đều thấy về phía xa có một chiếc thuyền con đang lướt nhanh như tên bắn, đuổi theo về chiếc thuyền của Châu Nhân Ký. "Cầu mạng hồn, sứ thần lâm lệnh tiếng nói. Chúng ta hãy quay đầu thuyền lại bơi về hướng đó xem việc chi cho biết." Ngu dặn lý gật đầu nói, Thí kiến đó hài lắm, Nhưng chúng ta tuyệt đối không nên ra tài can thiệp Vào việc làm của đôi bên. Sau đó bọn họ liền cho quay đầu thuyền lại, Rồi bơi nhanh tới như bay, Cập sát gần bờ, Nơi còn cách chiếc thuyền của châu nhân ký Độ ngoài một trăm trượng. Lúc bấy giờ chiếc thuyền của châu nhân ký Vẫn chưa cập bến, Và y đã trông thấy có người đang đuổi theo mình. Nên trên khóe miệng, Lệnh hếng ra một nụ cười lạnh lùng, đôi mắt cũng tràn đầy sát khí. Bỗng nhiên dường như y có một ý nghĩ gì đó khác, nên nhún mạnh đôi chân giọt thẳng người lên không, nhắm phía bờ nước tới. Tiếp đó y lại sử dụng thân pháp thượng thẳng, chạy như bay đi tốt, chỉ trong nháy mắt là đã mất hút. Người đang ngồi trên chiếc thuyền nhỏ đuổi theo trông thấy thế cũng không khỏi kinh ngạc. Tất cả đều ồn ồn dọt người bay lên không đuổi theo nhanh như điện chớp. Trên thuyền cũng ngu vạn lý, ai nấy cũng đã bước lên bờ. Họ trông thấy thế thì không khỏi sửng sốt. Vu Vạn Lý lên tiếng nói. Châu Nhân ký là người tự phụ, cho mình võ công cao cường, đàn có ý định dùng võ công để đàn thủ tiếng tầm trong giới giang hồ. Thế tại sao y lại bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế này? chưa đánh mà đã rút lui sau. Trong một cụm rừng táo ở cạnh Giang Hồ bỗng có một tiếng cười lạnh lùng sâu hiểm vọng tới, khiến cho tất cả sáu người không khỏi sửng sốt. Quay mặt nhìn thẳng về hướng có tiếng cười ấy, mọi người đều trông thấy rõ, đó không ai xa lạ hơn chính là vô tình tú sĩ. Đôi mắt lạnh lùng của vô tình tú sĩ nhìn đăm đăm vào mặt của tiên trung tâm xấu cất giọng âm u nói: "Téo ra bọn các ngươi lại ở đây, chẳng biết có bao nhiêu việc to của lão phu đều bị hỏng vì các ngươi. Vậy vào đây các ngươi còn định nói chi nữa không?" Tàng Hưng Lương cười nhạt nói: "Hợp ý thì chúng tôi ở, mà không hợp ý thì chúng tôi đi. Chúng tôi nào phải là kẻ bán thân cho ông đâu chứ." Dương Tịnh thú sĩ quát to lên rằng: "Câm miệng lại!" cái phường bán chủ cầu duyên thì không thể nào tha thứ cho được. Nói dứt lời lão ta bèn nhanh nhẹn đánh ra một chưởng về phía trước. Thấy chưởng mới vừa chuyển động thì liền có ba luồng tình phong lạnh buốt cuốn tới, công thẳng vào ba nguyệt đạo quang trọng tại trước ngực của Tần Hướng Lương, nhanh không thể tả. Tần Hướng Lương đã thủ sẵn thế sẵn sàng đối phó ngay từ lúc ban đầu. Nhân không chờ cho luồng chưởng lực của vô tình tú sĩ cuốn tới, là y đã rút ngọn quỷ đầu đao xuống nghe một tiếng rẽn, vùng lên chiếu ngời ánh thép. Tiên trùng tâm số là những nhân vật tiếng tâm lãnh lừng trong phái Hắc đạo ở tại miền Tây Nam. Võ công của họ chẳng phải tầm thường, bởi thấy là vừa dung tay ra là tán hướng luôn đã tấn công chớp nhoáng bà thế võ, ánh đao chập chờn, dây đạc như núi. Gió lạnh cuốn nghe ào ào, tạo nên một áp lực ai trong thế cũng phải kinh sợ. Vô tình tố sĩ cất giọng lạnh lùng quát rằng: "Ngươi to gan thật mà, vứt lời lão ta biến thế trưởng thành thế chấp, giường nằm ngón tay ra, nhắm ngay ngọn quỷ đầu đao của ta hướng lên mà chụp tới với một thế gió hết sức là kỳ diệu." Một luồng nội gia cương khí cũng liền theo đó cuốn tới vèo vèo. Tức thì Tàng Hướng Đường cảm thấy có một luồng kinh lực vô hình sâu bạc hẳn thế đào của y, nên không khỏi hết sức là kinh hãi. Lúc bấy giờ Dương Công Lượng và Thân Lâm trông thấy Tàng Hướng Đường đang lâm vào vòng nguy cấp, nên đồng thanh quát to lên rồi tràn đến dây đánh vô tình tú sĩ. Cả ba người họ đều đem hết sức bình sinh ra ác chiến dây đối phượng. Trong khi đó thì Trịnh Nam Giang Ngưu Vạn Lý và Ác Di Lạc trước tay đều cảm thấy không thể đơ mắt ngó xiên trùng tầm số bị hại với tài của đối phương, nên liền nháy mắt ra hiệu cho nhau rồi tràn tới dây đánh vô tận tú sĩ. Ác Di Lạc trước tay và Thân Lâm, mỗi người đều nắm ra một loạt ám khí riêng biệt của mình, bay vèo vèo tới như đám mưa, tấn công thẳng về phía địch thủ. Yêu tình tu sĩ đối với chuyện năm người cùng dây đánh một mình lão tha tự hồ chẳng xem vào đâu cả. Số người dây đánh xung quanh bỗng cảm thấy trong người có vô tình tu sĩ phát ra một luồng cương khí hết sức là mạnh mẽ, làm cho ai nấy đều bị hất lùi ra xa. Số ám khí vừa bay tới cũng bị đánh rơi tất cả, bởi thay ai nấy cũng đều hết sức là kinh ngãi. Trong khi đó năm ngón tay của vô tình tu sĩ đã chụp lấy ngọn đao của Tàng Hứng Lực. Lão ta cất tiếng cười lạnh lùng, rồi vung mạnh cánh tay một lượt, khiến cho Tang Hưởng Lương bất giác bị ngã chúi về phía vô tình tú sĩ. Sắc mặt của vô tình tú sĩ trở nên hết sức là ghê rợn, dùng nhanh cánh tay trái lên, rồi giáng thẳng chưởng trái xuống ngay bát hội quyệt trên đỉnh đầu của Tang Hưởng Lương. Chỉ trong chớp mắt, là chưởng thế của vô tình tú sĩ đã giáng xuống xác đỉnh đầu Tang Hưởng Lương. Tôi như mạng sống của ta hướng lương thật nguy hiểm như chỉ mảnh treo dù. Nhưng cũng trong lúc ấy, bỗng một đạo ánh thép sáng ngời bay xẹt thẳng về phía sau ót của vô tình tú sĩ, nhanh như một luồng điện chớp. Làn kiếm lạnh buốt ấy đã chém vỡ lớp cương khí hộ thân của vô tình tú sĩ, khiến lão ta không khỏi giật nảy mình, lách người nhảy lùi ra xa ngoài một trượng. Khi làn kiếm quang được thu lại thì Trên nền trời có một bóng người bay xẹt xuống đất. Ngu dạng lý thầm kinh hãi buộc miệng kêu lên rằng, Châu Nhân Ký, tại sao hắn bỏ đi mà còn trở lại? Vô tình tú sĩ sau khi đã nhìn thấy rõ đối phương là ai, liền gặn giọng nói, Thì ra là ngươi. Châu Nhân Ký nói, đúng vậy, chính là ta đây. Ông có phải là vô tình tú sĩ một trong vô nội bác kỳ hay không? Vô tình tú sĩ cất giọng lãnh lùng cười nói, hơ hơ hơ. đã biết tên tuổi của lão phù, thế tại sao còn chưa chịu bỏ kiếm bỏ tài chờ trôi ha?" Châu Nhân Ký to tiếng cười nói. <cười> "Vú nội Bắc Kỳ, chỉ là số người có cái tên rỗng mà thôi. nào võ đổng cháu mỗ? Bắc Quốc sông mà so với ông thì thế nào đây?" Châu Mỗ đang có định thử chứ biết võ công của ông cao tuyệt đến đâu đây. Đôi mắt của vô tình tú sĩ nhìn chồng chọc vào Châu Nhân Ký, gật nhẹ đầu rồi nói: ngồi quá là ngông cuồng hết mức mà nên biết lão phu nào như sông ma ấy hay sâu. Châu Nhân Kỳ cất tiếng cười to ha hả rồi nói: "Châu Mỗ thật không ngờ, một người tên tuổi rung chuyển cả tứ hải như ông mà lại giỏi ăn nói khoác lác như những phường bán thuốc dạo, thử hỏi ai còn có thể tin nổi chứ?" Câu nói ấy chẳng nhượng có ý trêu chọc mà lại còn có ý xem thường. nั่น làm cho vô tình tú sĩ tức giận đến sắc mặt tràn đầy sát khí. Tuy nhiên lão ta biết, Châu Nhân Ký không phải là một nhân vật dễ đối phó, nên không muốn hành động liều lĩnh mà còn già giác chờ đợi một sơ hở của đối phương. Cánh tay mặt của lão ta từ từ đưa lên, trong khi đầu bàn chân điểm nhẹ lên mặt đất rồi mắt ngó đăm đăm vào con người của Châu Nhân Ký. Châu Nhân Ký liền tiếng nói. Ông hãy lấy binh khí ra đi. Giặc cô nói xuồng vô ích, vô tình tu sĩ sắc mặt tái nhợt như pha lẫn với màu xanh chạm, gần giọng nói: "Lão phù đối phó với thằng ranh ngươi thì nào cần gì đến binh khí hở?" Châu Nhân Ký bỗng quát to lên rằng: "Được lắm!" Nói đoạn y bèn dùng một thế tiên nhân vấn lộ, còng thẳng tới như điện chớp, nhắm ngài hung khảm uyệp của vô tình tu sĩ giáng thẳng xuống. Vô tình tu sĩ lách về phía bên trái, ba thước, rồi hết sức nhanh nhẹn hạ thấp cảnh tài, quật ngược trở sao chụp thẳng vào lưng của Châu Nhân Ký. Thế võ lão tà cao tuyệt và quái dị thực ít khi được trông thấy. Đường kiếm của Châu Nhân Ký mới cồng tới nửa chừng thì đã thấy vô tình tú sĩ ngần như chớp lách tránh nên y cũng liền biến thế, thành thiên phong tảo nguyệt quét thẳng tới. Tức thì cả không gian ánh thép chiếu ngời kình phong cuốn tới ồ ạt. như thỷ triều đang dâng lạnh buốt cả da thịt. Thể kiếm của Châu Nhân Ký cũng tinh thâm kỳ diệu, không thể nào lường được, nhanh nhẹn không thua điển sắc. Qua một tiếng xoạt, tước thây giặc áo dài ở phía sau của vô tình tú sĩ đã bị đường kiếm hiểm hóc của Châu Nhân Ký chém đứt lìa. Liền đó lưỡi kiếm của Châu Nhân Ký lại hất lên, khiến cho giặc áo của vô tình tú sĩ bị đứt tan nát thành từng mảnh vụn. Thế nhưng ngay lúc ấy, Vô Tịnh tu sĩ đã dùng ngục cánh tay phản công trả lại, năm ngón tay của lão ta chỉ sức chút nữa là chộp được vào bá giai của Châu Nhân Ký rồi. Vô Tịnh tu sĩ thầm kinh hãi, trước thế kiếm cao tử của Châu Nhân Ký, trái lại Châu Nhân Ký cũng không phải là không khiếp sợ, tức giả học sâu xa và lạ lùng của đối phương. Châu Nhân Ký đã nhanh nhẹn rung thấp giai xuống để tránh khỏi thế chộp của Vô Tịnh tu sĩ. Rồi lại xây nhanh người, dùng cánh tay trở lại dùng thế tịnh vị thiên động, quét mạnh lưỡi kiếm tới trước, gây thành vô số sao bạc lạnh buốt chiếu ngợi khắp nơi nơi. Lưỡi kiếm của Châu Nhân khiến hiểm hóc khó lường, làm cho đối phương không làm sao sát lại gần được. Vô Tình Tố Sĩ sau khi đã chụp hụt vào khoảng không, liền hối hả thu tay về, biến thể chấp thành thế trưởng, tiếp tục câm thẳng tới trước. thế trưởng ấy chính là một thể được quy tụ tất cả sức mạnh trong người của vô tình tú sĩ, nên luồng tinh lực của tái có thể nói là sô bạc được cả núi đòi, đánh tan được cả sắt thép, vì trong sự cứng rắn ồ ác còn có bao gồm cả một luồng tinh lực mềm dẻo khính đáo hỗ trợ cho nhau, nên trở thành hết sức là nguy hiểm. Quỷ thần giả thần mến, nhất trưởng đồ long phần thứ 56, tác giả Đông Phương Ngọc đến đầy tạm dừng. Mọi quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 57 trong chương trình kế tiếp, chương vũ sinh tạm biệt.